các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net v i a g a món quà đúng sở thích thế là nhờ thuốc cường dương nam cam đã cứu được một b ả n thua trông thấy sau sự cố nam cam thề sẽ không bao giờ chụp chung ảnh với bất kỳ ai hoặc để lọt mình vào một một cuốn băng video đám tiệc vớ vẩn nào đó thậm chí hình ảnh đám cưới đám ma của gia đình sau khi xem xong hoặc y đích thân hủy đi hoặc y giao cho cô con dâu tử tế nhất là thiện, vợ của Sáu Vũ đem về nhà cất d ấ u Hồ Việt Sử, một đại gia buôn lậu xe vùng biên giới, đã rơi vào vòng cương tỏa của ông Trùm để trở thành một công cụ đắc lực trong kế hoạch gây dựng cơ đồ sau khi trở về. Sử muốn giàu có và quen biết rất nhiều ông lớn có thế lực, nhưng t h í c h trở thành một ông Trùm cá độ đá banh. vì h ậ n ra không có gì lãi bằng tổ chức cá cược. tuy nhiên ý của gã muốn vậy nhưng không bao giờ có thể trở t h à n h hiện thực vì một lý do duy nhất gã đam mê cá cược hơn là tổ chức. hồ v i ệ t sử hình thành đường dây cá độ lớn nhất thành phố với gương mặt s á u mập tức là lương vĩnh sang rớt tức là trang v ă n lẹ chồng của giang sau này là vợ bé của tống biết hòa chu văn cành thắng lợi hai bánh. Bọn này hết sức an tâm khi làm ăn với sử vì nghe đâu sử là cháu của ông n ă m Huy, giám đốc công an thành phố Hồ Chí Minh. Sáng bập rủ sử cá n cược và móc ngoặc để mua tỷ số. Do bị lừa, sử thua cả tỷ đồng. Đồng thời cả bọn còn lại cho rằng sử gạt gẫm nên nhao nhao đòi bồi hoàn khoản thua của chúng. ngày mùng tháng 1 năm 1999, sử trong lúc tống quá hóa liều đã sút súng đòi bắn chu văn vỡ đầu. thế là liên minh của chúng tan rã. nhận ra sử có thể giúp đỡ được mình trong cuộc tranh chấp về quyền lực do mối quan hệ có sẵn từ thời xa xưa của sử, nam cam lập tức ra tay. món nợ do cá độ đ a banh càng lúc càng tăng đến độ sử chỉ còn là chiếc thùng rỗng. nhà cửa đất đai xe cộ những tài sản có giá trị lần lượt đội nón ra đi khiến s ư chỉ còn đợi giờ tuyên bố phá sản căn phố lầu ở phó đức chính thứ còn lại để s ử xoay sở cũng đã cầm cố cho mẹ huệ trùm cho vay ở quận 10 n ă m cam bật đèn xanh cho một đệ tử đến ngõ ý giúp s ử vượt qua khó khăn và sẵn sàng cho s ử vay tiền đóng lãi cho mụ huệ cuối cùng cánh cửa nhà sau của nhân vật có thế lực nhất nhì sài gòn đã mở toang với sự tiến cử của hồ biệt sử kẻ hàm ơn sâu nặng của ông chủ t ố n g biết hòa một doanh nghiệp đi lên từ kiểu thư tay lời gấm g ử i đã nhận ra mối lợi nếu liên kết với nam c ả n g ã được gợi ý bất kỳ chỗ nào có tiền đầu tư của anh năm thì chẳng ai dám quậy phá mà lại rất hút khách vì lý lịch đáng ngờ những vị khách qua lại lịch bất minh hàn đồng tiền phi pháp cũng không thiếu tổng nghĩ vậy nên chủ động tìm đến ông trùm xin hợp tác năm cam mừng hốm đúng là mỡ đưa đến miệng mèo gã doanh gia nhóc con nhờ uy tín ông bố làm to đã không l ư ờ n g hết sự lợi hại của con cáo già đầy thâm hiểm nên tự nạp mạng năm cam lập tức nhận lời hôm khai trương nhà hàng cánh buồm trên đường p a t e r tống mời ông dũng phó giám đốc công an thành phố đến dự và giới thiệu là đồng đội của bố mình từ những năm tháng gian khổ nằm rừng kháng chiến năm cam hồ hởi ra mắt ông dũng và tin rằng từ tống việc mở rộng quan hệ dự phòng với các giới chức quan trọng sẽ không còn là việc khó khăn sau đó cũng là phương pháp đóng góp 4 ố n 5 0 n nhà hàng ra khơi ở sát bờ sông sài gòn được mở ra Tiền thu hoạch được từ các sòng bạc, Nam Cam dồn vào các hoạt động nhà hàng và một phần cho mua bán địa ốc, lối thoát cho những đồng tiền phi pháp đã có. Nam Cam bắt đầu cảm thấy an tâm và chuẩn bị dần cho việc thải loại vợ chồng trung tâm ra khỏi tập đoàn vì không còn tác dụng. Những mối quan hệ cũ đôi khi đã không còn cần thiết hoặc thậm chí là một gánh nặng, được Nam Cam tìm cách rũ bỏ một cách khéo léo. gã n h ậ t cồi, đàn em mặt hàng của n ă m cam, b ố n chẳng dùng vào được việc gì. Nghe